Trạch Thiên Kiế Mêu Nị quyển 4 chương 152 ly cung tỏa Quang Minh Tò. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Trữ trấn miếu của bên khe suối đối thoại cùng rằng co vẫn còn tiếp tục Bốn phía thiên thư lăng thì hoàn toàn tỉnh mịch Không có bất kỳ thanh âm nào Tất cả mọi người kinh hãi Không có ai có thể nghĩ đến tiến trình của cuộc chiến này sẽ thành như vậy Đây là lần đầu tiên thiên hải thánh hậu xuất thủ Trong một tức quan tinh khách chết biệt dạng hồng trọng thương Thế gian vực cường giả thần thánh lĩnh số lượng cực ích Ở trong suy nghĩ của dân chúng cùng người tu đạo Họ đều như những vị thần minh Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết Thánh nhân như Thiên Hải Thánh Hậu Hẳn là mạnh hơn một đợt so với bác Phương Phong Vũ Nhưng ai có thể ngờ được Nàng có thể trong thời gian ngắn ngũi như thế dễ dàng làm ra chuyện như vậy Ở trong chiến đấu chỉ tính thời gian bằng tức Thiên Hải Thánh Hậu đem sự cường thế Lực lượng cùng Đạo Pháp khó có thể tưởng tượng Thôi diễn tính toán có thể so với thiên ý của mình Triển lộ không bỏ sót một điểm nào Vì nghiệp thiên cải mệnh cho Trần Trường Sinh Cảnh giới của nàng bị hao tổn Đã không còn uy thế như lúc toàn thịnh Trong tối tâm còn đang cùng thiên đạo dây Dưa Nhưng nàng vẫn có thể một mặt quan sát Cường giả bên khe suối Tây Trữ Trấn đến từ Thánh Quan Đại Luộc Một mặt uy hiếp kế đạo nhân phía Tây Thành Lạc Dương Trở về thần đạo chết mắt giết người Sau đó thần hồn lại đi xa vạn dặm Kế đạo nhân ở phía Tây Thành Lạc Dương Nhìn hắc long trong bầu trời đêm trầm mặt im lặng Khi thần hồn của thiên hải thánh hậu từ ngoài vạn dặm trở về Hắn trước tiên sinh ra cảm ước Cho là mục tiêu của nàng là mình Cho nên hắn lấy đạo pháp ngưng thành thanh quan Sẵn sàng đón địch Không ai ngờ tới Mục tiêu thứ nhất của nàng là vô cùng biết Vô cùng biết cho rằng nàng muốn giết mình Việc dạng hồng cùng quan tinh khách nghĩ nàng muốn mượn việc giết vô cùng biết để giết việc dạng hồng Thật ra đều không phải Từ lúc mới bắt đầu Mục đích của nàng Chính là liên tiếp đánh chết biệt dạng hồng cùng quan tinh khách hai người Đó cũng không phải hai cường giả bình thường Mà là hai vị bác phương phong vũ tiến vào thần thánh lĩnh vực đã nhiều năm Ý nghĩ này tự tin đến mức nào, khí thế này bá đạo đến mức nào Nàng dám nghĩ như vậy cũng có thể bởi vì nàng có thể làm được Nàng nghĩ được liền có thể làm được Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng thiên hải thánh hậu, nhớ lại thời điểm ban đầu, nàng đã từng nói với mình một câu Trẩm không để cho ngươi chết, ngươi sẽ không thể chết Đúng vậy, nàng không để cho Trần Trường Sinh chết Trần Trường Sinh sẽ không thể chết Như vậy nàng muốn để cho ai chết? Người đó có thể sống tiếp được sao? Thiên Hải Thánh Hậu đứng dọc theo thần đạo Nhìn thế giới bên dưới chân mình Ánh mắt yên tĩnh Tựa như lúc trước mình không làm gì cả Càng chưa từng rời khỏi nơi này Chỉ có Trần Trường Sinh có thể thấy Hai tay của nàng khẽ run lên Một chiêu trực diện Đã phá hủy hai vị bác Phương Phong Vũ Cho dù nàng là Thiên Hải Thánh Hậu Cũng phải trả giá không nhỏ Chẳng qua cuộc chiến của thánh nhân Từ trước đến giờ không giảng đạo lý Chỉ ở tâm muốn làm coi trọng khí thế Lúc này hắc phượng trên trời Khí thế cực thịnh Gián vẻ thịnh thế huy hoàng Chu lạc Quang tin khách đã chết việc dạng hồng trọng thương Vô cùng biết bị dọa cho vỡ mực Mặc dù cao thủ ẩn dấu của thế gia cùng với cường giả quốc giáo xuất hiện Cũng không có cách nào đánh bại hãng thanh đi lên thần đạo Đối thủ của nàng vốn không phải là Bác Phương Phong Vũ Mà là tên Tăng Lữ bên khe suối sau Tây Trữ Trấn Miếu cũ Cùng với tên đạo nhân sắp lẻn vào Lạc Dương Còn có Thiên Hải Thánh Hậu nhìn về Ly Cung Nàng không quên đối thủ mạnh nhất đang ở nơi đâu Khai chiến đến nay Ly cung Thụy Trung An tỉnh Chỉ có thời điểm kế đạo nhân bóp trần thân thế của Trần Trường Sinh Giáo Hoàng mới nói hai câu Trường lần đó ra, nơi đó vẫn trầm mặt đến hiện tại Địa phương có thể quyết định thắng bại tối nay Chính là chỗ này Toàn bộ thế giới cũng đang đợi giáo hoàng lựa chọn Vừa lúc đó, kinh đô dưới bóng đêm bỗng nhiên rực rỡ Quang minh Quang minh này đến từ ly cung, đến từ Quang minh chánh điện Nhìn phiến Quang minh thánh khiết này, thiên hải thánh hậu khẽ nheo mắt phượng, sắc bén hàng lãnh chiếc cực Thật ra thì nàng đã sớm biết lựa chọn của giáo hoàng Bởi vì những người ủng hộ nàng ở trong quốc giáo, giống với thiên hải gia, vẫn không xuất hiện. Nếu như nói đám con cháu trong thiên hải gia, là bởi vì nàng nghiệp thiên cải mệnh cho Trần Trường Sinh, lộ ra ý nghĩ muốn để Trần Trường Sinh kế vị, lựa chọn thay đổi lập trường. Vậy thì Lăng Hải Chi Vương cùng Tuy Nguyên Đạo Nhân hẳn là người rất mong nhìn thấy Trần Trường Sinh thừa kế ngôi vị Hoàng đế Đại Chuông. Bởi vì như vậy đồng nghĩa Trần Trường Sinh sẽ không thừa kế ngôi vị giáo hoàng. Có thể đến cuối cùng Lăng Hải Chi Vương hay là Tuy Nguyên Đạo Nhân cũng không có bất kỳ động tác nào cả. Như vậy tự nhiên có người đã tác động vào. Bọn họ là cự đầu của quốc giáo. Người có thể làm cho Lăng Hải Chi Vương cùng ti nguyên đạo nhân không có cách nào hành động Thậm chí không cách nào phát ra thanh âm Chỉ có duy nhất một người Đó chính là Giáo Hoàng Tại sao? Nàng nhìn Ly Cung hỏi Đây là lần đầu tiên nàng muốn nhận được giải thích hoặc có thể nói là lý lẽ Bởi vì nàng và giáo hoàng đã hợp tác nhiều năm, từng có tình giao hảo, từng là đồng đạo Bởi vì cách nhìn của ngư ta đối với thế giới này, dần dần đã đi về phía hai con đường Bắc Đồng Thanh âm của giáo hoàng bệ hạ tự ly cung vang lên trong 20 năm sau khi ngươi lên ngôi Dùng quá nhiều người như chú Thông Ta biết, ngươi muốn thông qua việc duy trì quyền lực của mình Bảo đảm ý nghĩ thực tế của mình Nhưng vấn đề là quyền lực cũng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề Mà ý nghĩ của ngươi Cũng chưa chắc đã là ý nghĩ của vạn dân Thiên Hải Thánh Hậu nói ngươi sai lầm rồi Không phải là ta muốn có quyền lực Mà là ta không thể đem quyền lực giao cho đám phế vật này Giáo hoàng bệ hạ nói nhưng không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi Những lời này là nói tới nàng, tới hắn, tới mọi sự vạn vật trong thiên địa Thiên hải thánh hậu trầm mặt thời gian rất lâu Nói hoặc là, ngươi có thể đợi ta thêm một thời gian ngắn nữa Đây là lần đầu tiên nàng nhượng bộ, cho dù chỉ là trong lời nói Vẫn là lý do lúc trước không phải bởi vì nàng sợ hãi điều gì mà là bởi vì nàng cùng giáo hoàng đã hợp tác nhiều năm từng có sự giao hảo từng là đồng đạo nếu là lúc trước dĩ nhiên có thể thanh âm của giáo hoàng sau khi trầm mặt một lát lần nữa vang lên có càng nhiều cảm khái nhưng ta không có thời gian thiên hải thánh hậu khẽ nhúng lông mày hỏi vì sao ngươi không có thời gian Giáo hoàng bệ hạ bình tĩnh nói bởi vì ta sắc chết Thiên hải thánh hậu lông mày càng nhớm cao hơn Tượng như thanh kiếm Sắc sữa đâm rách bầu trời đêm Thanh âm cũng trở nên sắc bén Tại sao ngươi lại sắc chết Giáo hoàng bệ hạ nói quá già rồi tự nhiên sẽ chết Thiên hải thánh hậu lông mày như cánh phượng chậm rãi rơi xuống Thanh âm trở nên có chút tiệt lưu cũng đúng. Thiên cơ sắp chết. Ngươi cũng sắp chết. Cuối cùng đều phải chết. Giáo hoàng nói hơn nữa nếu như tối nay ta không ra tay, sẽ chết rất nhiều người, quá nhiều người. Trong quan minh thần điện khắp nơi đều là ánh sáng. Thạch biết bị chiếu rọi trở nên tái nhợt. Lặng lẽ không tiến động tắt ra hai bên. Trên thạch biếc tượng hiền giả cùng tượng thần, vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú vào người đang từ bên trong thạch biếc đi ra. Giáo hoàng tối nay không mặc ma vào mà đang mặc thần bào, mang thần miệng, trong tay không nắm thần trượng, mà đang cầm một chậu thanh diệt. Lăng hải chi vương cùng ti nguyên đạo nhân quỳ gối dưới thềm đá Rõ ràng bị cấm chế nào đó, không cách nào nhút nhút. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.s.ir